c h ư ơ n g 447, n h â n giới lại không ngũ đại n h â n thôn cũng trong lúc đó m ã bị phóng lên cao rơi vào cường tập phở dễ đổm bên người đem trong cơ thể một nửa kia cựu vi chặt cả cũng rót vào cường tập phở dễ đổm trong tiên bỏ đôi ngọc cường tập phở dễ đổm hai tay của trước mặt ngưng tụ ra một thuận so với hắn hình thể đều muốn to lớn vĩ Ngọc. cái này một viên vĩ ngọc cứ như vậy huyền phù ở cường tập phở dễ đổm trước người nhắm ngay phía dưới nỉ dạ liên quân không phải không được nhìn càng ngày càng nhiều nỉ dạ n g ã xuống nỉ dạ liên quân nhân sĩ khi đã rơi vào đáy cốc hiện tại cái này một viên lớn vô cùng vĩ ngọc xuất hiện nhất thời để nỉ dạ liên quân đại đa số người mất đi lòng kháng cự người càng ngày càng nhiều nhịn không được bỏ lại vũ khí cầu đốt tựa như đối mặt thập vĩ thời điểm bọn họ hoàn toàn đánh mất chiến đấu tế trí dịch thân sắc mặt không có một chút biến hóa hắn biết thông những người này bất quá là bị trấn nhiếp bởi lực lượng của hắn mà đầu hàng mà thôi muốn triệt để thu phục bọn họ còn chưa đủ đối mặt càng ngày càng nhiều sĩ khí chống lại năng lực nị dạ hắn không chút nào còn xưng đem cái này một thuật vĩ ngọc ra bên ngoài cái này ra người từ đoán một màn để nị dạ liên quân người tinh thần đều cơ hồ hổ hỏng mất âm âm sa mạc lập tức bị xé nước ra một trận sâu đậm hừng câu cái này một trận hồng câu một đường kéo dài c h u đi những thứ này n ì dạ bất kể là phản kháng cũng tốt cầu xin tha thứ cũng tốt phạm là tiếp cận vĩ ngọc người toàn bộ đều không ngoại lệ đều bị phá hủy diệt thàng đến vĩ thú ngọc rơi vào n ì dạ liên quân dày đặc nhất nơi bạo tạc thời điểm một cái cực lớn trói mắt màu cam quang cầu đem tất cả vật chất đều toàn bộ thôn tính từng cái ở quang cầu phạm vi chính giữa n ì dạ trực tiếp vẫn là rơi tại dạng này vĩ thú ngọc trước mặt bình thường nì h dạ căn bản không có một điểm phản hàng lực một viên vĩ thú ngọc cho dù là ở dịch thần khả cả đã k h ô n g chế phạm vi công kích、tỉnh. tình tình h ư ớ n g bên dưới cũng nổ ra một cái nửa cân cân nhắc công bên trong hố sâu phóng phật là vẫn thạch va chạm đi ra nếu như hắn không phải khắc hơi thở k h ô n g chế phá hư phạm vi nói có thể ở nơi này trên căn bản lại mở rộng không chỉ gấp mấy lần đầu hàng hay là chết dịch thần thanh n m mang theo vô cùng sơ xác tiêu điều cùng uy nghiêm truyền khắp tứ phương lúc đầu cho rằng chỉ có thể chờ đợi chết nỉ dạ liên quân dồn dập kêu to lên đầu hàng ta muốn đầu hàng đừng giết chúng ta có một cái thì có người thứ hai người càng ngày càng nhiều quỵ cầu xin tha thứ người càng ngày càng nhiều bỏ lại vũ khí la lên đầu hàng đại thế đã qua vô cùng chật vật xạ rủ tô bị phát sinh một tiếng tịch mịch thở dài dù nạ nói không sai ta là nhất thất bại hổ cả a thân là tối cường n h ẫ n thôn hữu cổ nổ hạ ở trong tay ta thế mà lại hoàn toàn y tiêu diệt sa dù tô bị không phải là không có đồng quy v u tận ý niệm trong đầu nhưng hắn biết hồi đồng quy v u tận là không có khả năng chính hắn chết ngược lại là tuyệt đối từ hôm nay bắt đầu nhẫn giới lại không ngũ đại n h ẫ n thôn nói đến chỉ có làng cát làng x ư ơ n g mù hai phần thiên hạ dịch thần lời nói để xa ẩn hương phấn cuồng hô mà vụ ẩn thì là ở hưng phấn đồng thời cũng ám hồi may mắn a nếu như không phải mệ t ờ dù mì nhãn quang tốt hiện tại bọn họ cũng sẽ cùng nhị dạ liên quân nhận thôn giống nhau hôi phi yên diệt nhất là nhìn từng cái chật vật không ngớt quỵ cầu xin tha thứ nhị dạ liên quân người lòng của bọn họ càng là kém chút không có nhảy ra chỉ thiếu một chút xíu bọn họ sẽ trở thành những người này bên trong một phần tử cái này phút chốc mị r ụ c ở làng x ư ơ n g mù lòng người bên trong địa vị vô hạn cất cao về sau coi như nàng làm ra dạng gì quyết định coi như toàn thể cao tầng phản đối phòng trưng giới ẩn nhi dạ đều sẽ ủng hộ không khác ánh mắt vấn đề chạy tê ý mau dù nạ đi tới ủ trí hạ ô bị tổ cùng thiên đạo pèn trô ở vị trí phát hiện nơi đây đã không có vật gì to lớn ngoại đạo ma tượng cũng không thấy bóng dáng h i ệ n nhiên bọn họ gặp sự tình không đúng không nói hai lời sử dụng thần l ý chạy sẽ lúc không gian nhẫn thuật lòng người không cố kỵ phía dưới chuyên tâm chạy trốn rất kho dê tờ che tờ bát vị nói rằng ngươi định làm như thế nào bên ngoài hồi ma tượng chuyện rõ ràng phỏng chừng ngươi so với chúng ta càng thêm tinh tưởng đại biểu cho cái gì làng mây từ đây tiêu thất coi như làng mây nội bộ còn có nỉ dạ ở nhưng là đỡ không được xa ẩn cùng giới ẩn đại quân thậm chí không cần đại quân xuất động chỉ cần dịch thần lái xe cường tập phở dễ đổm bay qua tất cả liền kết thúc xù nạ đối với bát vĩ thuyết phục tạm thời ngốc tại chỗ này đi bát vĩ suy nghĩ một chút hắn thật sự chính là không có địa phương đi hỏi ngươi một việc nếu như chín con vĩ thú đều bị phong ấn ở bên trong nói sẽ phát sinh chuyện gì rõ ràng xù nạ hỏi thông câu mười điểm sẽ phát sinh nhất kiện vô cùng kinh khủng sự tình so sánh với chuyện này n ý giã liên quân tiêu thất căn bản là tiểu sự tình Gì, đôi nói để xù nạ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lý giả liên quân tiêu thất như vậy cải biến toàn bộ nhận giới cách cục sự tỉnh mỹ so sánh với chín con vĩ thú bị phong ấn ở bên ngoài hồi ma tượng bên trong cư nhiên chỉ là việc nhỏ điều này làm cho xù nạ đều có điểm bất ngờ một vòng bạo phát sau đó dịch thần cũng giải trừ hết song trọng tiên nhân hình thức cùng song trọng vĩ thu hình thức thật sự là gánh vác quá lớn trầm trọng như vậy cường đại trả cờ giả hắn thực sự ăn không tiêu duy trì như vậy cha nở dê tha y tuy là cường đại ngay cả cường tập phở dễ đổm lớn như vậy tiêu hao đều có thể ung dung gồng gánh nổi nhưng gánh vác cu n ở dê quá lớn dịch thần cũng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn thì không cần rời khỏi cái này cha n ở dê tha y hô không nghĩ tới gánh vác cư nhiên lớn đến mức này nếu như thời gian kéo dài lâu một chút nữa cơ thể của ta cùng tinh thần đều không đủ sức ga cường tập phở dễ đổm đáp xuống trên mặt đất xa ẩn cùng vụ ẩn đã bắt đầu ở hợp nhất những thứ này đầu hàng nghĩ dạ hết thể thượng n h ậ n giống nhau phong ấn trả cỡ dạ dù sao những người này nếu như sau đó làm phản nói nhưng là rất nguy hiểm ở nơi này một hồi chiến tranh triệt để kết thúc đồng thời mang tới ảnh hưởng triệt để bình phục lại phía trước những thứ này thượng n h ậ n đều không ngoại lệ đều sẽ bị bắt giữ đứng lên các lộ b y chữa xa ẩn triệt đờ ế vờ chiếm tiêu hóa hết ba cái nhận thôn địa bàn cùng tất cả tiền lời sau đó mới có thể từng cái phóng xuất có cường tập phở dễ đổm cùng một nhân hai vị đại thần đứng ở một bên chân áp những thứ này kiếp sau thừa sinh nỉ dạ liên quân người không dám đùa trò gian trá thành thành thật thật bị phong ấn trả cơ dạ vì pho nz NG ngư a xảy ra vấn đề dịch thần nhưng là để sủ cả củ hỗ trợ trực tiếp sử dụng sủ cả củ từ độn trả cơ dạ tiến hành phong ấn đệ tam hổ các bọn họ đâu dịch thần từ cường tập phở dễ đổm khoang điều khiển nhảy d ụ n g xuống tới mang theo mà một bộ phận cô nổ hạ ni d a đã chạy dunna nói hồi cô nổ hạ còn có đệ tam hổ cả ở chỉ là mang theo một bộ phận tinh anh mới vừa rồi trong hỗn loạn chạy trốn cũng là có thể làm được dịch thân không có sinh khí đến rồi hắn cảnh giới này cả cạ xỉ trong mắt hắn bất quá là mô kiến miễn là hắn nhớ tùy thời đều có thể lấy kỳ tính mệnh cầu thả cầu vô tốt